Chương 10 Chí khí Quyết lê một cuốn sách Phúc âm Quyết theo một lý tưởng Cuộc đời Chúa Giêsu mươi 195 Chúa ban cho con một đời sống Chúa cũng ban tự do để con làm thành một đời thánh thiện Cao đẹp, hùng ích hay phá tan thành một cuộc sống cằn cõi, phản bội, độc hại, đê hẹn. 196. Người ích kỷ, tránh trích nhiệm, tránh nhọc mệt, tránh hy sinh. Họ muốn tạo hạnh phúc, tạo một thiên đàng dành riêng cho họ giữa trần gian. Nhưng họ sẽ mất thiên đàng vĩnh viễn. 197. Người trí khí, xem thiên hạ là anh em, nhìn công việc của thiên hạ như công việc của chính mình. Người ích kỷ, xem thiên hạ là nước thang để mình tiến lên, chỉ biết cái tôi, chỉ biết công việc của tôi. 198. Lợi dụng quần chúng để tiến thân Không phải là tư cách người lãnh đạo, con sẽ xứng đáng là người lãnh đạo nếu con không tránh quần chúng, nhưng tìm đến với họ và liều thân cứu họ. 199. Đừng cho khiếp nhược là khôn ngoan, chính vì nhiều con cái ánh sáng, khôn ngoan kiểu đó. Mà con cái tối tâm chiến đoạn nhiều môi trường họ không dám mơ ước. 200. Người chí khí không tự mãn, Óc tự mãn như bức tường, ngăn con xa thiên chứa, Xa anh em, xa tất cả, và con không cần ai nữa. 201. Người chí khí không khoe khoang, khoang. nhưng có tinh thần hy sinh như thẻ đường, hạt muối. Chấp nhận tan biến để làm cho thức ăn có mùi vị ngon lành. 202. Người trí khí có tâm hồn hay thẳng và cảm thấy đê nhục khi bơi móc việc kẻ khác hoặc sống quanh con. 203. Người trí khí không lăng xăng nhúng tay vào công việc mọi người. Phải nhận biết giới hạn của con. 204 Người trí khí biết thân lặng Ăn nói bừa bãi, thiếu suy nghĩ, gieo rắc chia rẽ. Thủ đoạn đó là khí cụ của ma quỷ để hạ đức bác ái. hai trăm năm người chí khí không tọc mặt dòm ngó việc người khác nhưng đem tất cả ý chí để tìm biết mình rõ ràng hai trăm tính chỉ thích phê bình là một trở ngại lớn cho đời sống siêu nhiên của con chỉ tiêu cực phàn nàn kẻ khác con quấy rầy họ và nuôi sự đắng cay trong lòng con. Hai trăm bảy không bao giờ đem những thất bại, thử thách, đau khổ của con ra nói cách chua chát để chỉ trích người khác. Hai lẻ tám lờ đi đó là một từ trong từ điển của người hèn nhát, lời biếng không muốn phấn đấu. Những người tự nhận lấy thất bại trước rồi. 209. Đừng khiêm tốn lỗi thời, phải có cao vọng, muốn biết, muốn hành động, muốn liều, nhưng vì Chúa, vì hội thắng. 210. Đừng ham cãi và sôi nổi. con sẽ ra mù quáng, đam mê như mây mù che khuất ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa. Hai trăm mười va chạm người khác là sự thường. Một xã hội không có va chạm chỉ có thể là thiên đàng. Một hòn đá nhờ va chạm và láng hơn, tròn hơn, sạch hơn. đẹp hơn. 212 Con đừng mang bệnh nhẹ tính, nhẹ dạ. Nó làm trí khí chết mòn. Triệu chứng của nó là hay thay đổi ý kiến và hoạt động. Đời con đừng chồng chất một đống chương trình không bao giờ thực hiện. 213 Người nhẹ dạ là một bù nhìn, múa mái mà vô hiệu, vô ích. Chương trình của con phải làm từ hôm nay, đừng để sang ngày mai. 214. Không có hành động nào mà không phải là thánh giá. Nếu không phát nổi thánh giá thì chẳng làm được gì cả. 215. Những việc nhỏ đều quan trọng, con đừng thinh thường. Thắng mình, lên lì trong các việc nhỏ. Con luyện ý chí thành sắc đá và làm chủ bản thân con. 216. Điều cần nói, con hay nói với một giọng khác. Bác ái dịu dàng. Sẽ làm cho lý luận của con truyền cảm hơn, Lôi cuốn hơn, Cùng một điều nhưng hai cách nói, Do hai tâm hồn khác nhau, Và mang lại hai hiệu quả khác nhau. 217 Đừng đồng đồng quắc mắn khi người khác có lỗi, Hãy nhẫn lại đợi chờ, Với lời lẽ dịu dàng, và tất cả ý ngay lặng con đạt nhiều kết quả hơn là sự mắng nhau từng giờ thành công cho bản thân con và chế ngự được tính tình con 218 ý chí cương quyết việc phải làm cứ làm không do dự không e ngại bạo dạn và hy vọng Ơn Chúa và can đạp 219 Trước chở ngại, con hãy đứng vững như một tên khổng lồ. Ơn Chúa không thiếu. Nếu con phải hạn chế hoạt động trong một thời gian, có can gì đâu. Việc con làm là việc của Chúa hơn là việc của con. 220. Thời giờ và sức lực là của Chúa. Sao lại phí phạm chỉ vì những trở ngại chọc được? Đại dương bao giờ cũng có sóng. Tuyền cứ vững vàng lướt đi, không nghĩ gì đến sóng. 221. Bình tĩnh. Tại sao hốt hoảng tức tối? Thái độ ấy. chú bị xúc phạm thiên hạ bực mình rồi chính con cũng đau khổ có lợi ích gì đâu sau đó chỉ mình con hối tiếc và mệt nhọc thôi 222 đừng nói tôi tự nhiên vậy sửa sao được không đó là những khuyết điểm bất xứng với con, con phải nên người nên con Chúa những tính ấy bất xứng với con 223 hãy quay lưng cho hạng tiểu nhân đang rỉ tai con dạy gì cho khổ cái đời Chúa Giêsu đã đuổi phêrô xéo đi sau ta hỡi Satan ngươi là cớ vấp phạm cho ta Vì ý tưởng của ngươi, không phải ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Matthew đoạn 16 câu 23 224 Con phải tập biết từ chối, biết nói không? 225 Đừng nặng óc địa phương, hãy mở rộng lòng con. để mọi người có chỗ ở đó. Nếu không, con chỉ có tên chứ chưa phải là người công giáo đích thực. 226. Chiếu sáng đời con bằng đức tin và đức ái, đốt cháy thế gian với ngọn lửa chú đặt trong tim con. 227. Hãy làm thế nào để tư tưởng Ngôn ngữ, hành động con khiến người ta phải phản ứng. Con người này đã say mê một cuốn sách phúc âm, đã bị lôi cuốn bởi một lý tưởng cuộc đời Chúa Giêsu 228 Nghiêm trang và vững vàng, cử chỉ bên ngoài, phải phản ảnh tâm hồn bên trong. Tâm hồn bình an, tự chủ, không trẻ nít lúng túng. 229 Thân phụ Benedict dẫn trị vào dòng và đặt điều kiện. Đừng ép con tôi ăn format, nó chết mất. Suốt 7 năm, ngày ngày Benedict chiến đấu ở bàn ăn. Tôi phải ăn format. Tôi không ăn format được. Tôi phải ăn format. Cuối cùng Chị ăn được, chị đã thắng, chị đã làm thắng.